Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thời thoát khỏi danh hiệu độc thân Có thể cùng người đẹp nói chuyện yêu thương Còn có thể khoe khoang Còn có thể bị miễn người ta nguy hoặc Giới tính có vấn đề Anh bè từng ngón tay vào đếm Làm vũ phi công nhận được mà phi cười Nháy mắt liền hiểu ra tỷ ra đây mới là mục đích của anh sao Có gì anh cứ nói thẳng ra Như vậy tôi cũng không mất nhiều thời gian để cự tuyết anh rồi Ok Xem anh liên tục hai lần nhặt tôi về Chuyện này tôi nhất định sẽ giúp anh Chúng ta quen nhau đi Cô rất khoát chấp nhận Anh không phải là đồng tình lên ái Anh nghiêm túc nói với cô Em biết, em biết mà Cô trấn an anh Nhưng nhìn một cái cũng biết là cô hoàn toàn không tin tưởng lời nói của anh Anh thật sự Không phải là đồng tính luyện ái Anh nghiêm trình nói rõ một lần nữa Ok ok Anh không phải là đồng tính lên ái Tuyệt đối là không phải Nhìn bộ dạng qua loa của cô Cũng biết là cô can bản không tin Sở ngựa nhất nhích môi cười Không muốn đính chính nữa Dù thế nào đi nữa Từ đầu đến cuối anh cũng không lừa gạt cô Là cô hiểu lầm ý anh Sau này nếu cô dùng chuyện này để trêu chọc anh Anh cũng sẽ không để cho cô được như ý Cho nên em thật quyết định Là quen anh rồi sao Anh hỏi cô Muốn cô xác nhận lại một lần nữa Đúng vậy Dù sao em hiện tại cũng không có bạn trai rảnh rỗi không có việc gì làm không bằng cùng anh diễn kịch vui đi. Cô mỉm cười rồi nói. Đây không phải là diễn trò. Chúng ta là chân chính quen nhau. Sau đó chân chính là người yêu của nhau. Anh có may cải chính với cô. Ừ, đồng ý bạn trai của em. Anh rất là nghiêm túc đó. Em cũng rất là nghiêm túc mà. Cô bày ra về mặt nghiêm túc. Nhưng chỉ duy trì được đúng 3 giây rồi liền phì cười. Sau đó lại vội vàng che miệng lén nhìn anh. Trong mắt cô tất cả đều là ý cười. Sợ ngựa nhất không biết nên làm sao với cô gái này. Dứt khoát đứng dậy đi về lấy chìa khóa phòng bị, rồi sau đó đưa cho cô. Đây là chìa khóa nhà anh và thẻ từ. Nhanh như vậy sao? Phải để cho em tiến dần từng bước anh nha. Cô mở lớn hai mắt rồi khoa trương nói. Không phải em còn muốn đi làm sao? Anh nhắc nhở cô. Đột nhiên rất hy vọng cô nhanh đi một chút. Nếu không sớm muộn gì anh cũng sẽ bị cô làm cho phát điên mắt. À đúng rồi. Đều là do anh làm hại. Vốn chỉ cần xin nghỉ ngơi một giờ là đủ. Bây giờ ít nhất cũng phải xin nghỉ hai giờ. Món nợ này đợi em về sẽ tính với anh. Em đi đây. Bye anh. Nói xong cô rời đi nhanh như một cơn gió lốc. Giờ ngữ nhất thở dài, Tâm trạng hơi phức tạp. Anh không biết mình quyết định như vậy là đúng hay sai. Cô hợp với anh sao? Có phải anh đã quá kích động rồi không? Anh quyết định quá nhanh rồi. Không phải nói là muốn quan sát thêm sao? Hai nhưng mà thôi đi. Dù sao tạm thời bây giờ cô cũng không có ý gì với anh, hơn nữa còn hiểu lầm anh là đồng tính luyến ái. Anh nên lợi dụng khoảng thời gian bị hiệu lầm này mà quan sát cô. Nếu thật là không thích hợp, muốn chia tay cũng không làm cô bị tổn thương. Dù sao cô ban bản là không coi anh là đàn ông, nhưng nếu như thích hợp, vậy thì càng không thành vấn đề. Bởi vì anh tin tưởng mình tuyệt đối có thể làm cho cô yêu anh. Lầm Vũ vi, em sẽ là một nửa linh hồn của anh sao? Thật là muốn biết đáp án nhanh lên một chút mà. Thẩm toan đã ba ngày trôi qua. Chiều thứ bảy, Lâm Vũ Phi ở nhà một mình. Cô ngồi trên kế salon, tay cầm điều khiển tivi liên tục đổi kênh, chuyển từ kênh đầu tiên đến kênh cuối cùng, rồi lặp lại hai lần, vẫn còn tìm được kênh nào có chương trình mình muốn xem. Cuối cùng cô nhớ ra chuyện mình còn có một người bạn trai mới. Cô lập tức cầm điện thoại di động lên muốn gọi cho anh. Lúc này cô mới phát hiện ra, Mình chẳng hề có số điện thoại của anh, nhưng mà cô còn có chìa khóa nhà của anh mà. Nhưng công thông báo lên một tiếng, đột nhiên cầm chìa khóa tới cửa, như vậy có phải là quá khoa trương rồi hay không? Cô hơi so dự. Nhưng mà mặc kệ, chìa khóa này chính là anh đưa cho cô. Nếu anh cảm thấy khó chịu, vậy thì cũng không liên quan tới cô mà. Sau khi rũ bỏ trách nhiệm, thì Lâm Vũ Phi cầm điện thoại di động, chìa khóa nhà mình và chìa khóa nhà anh chạy xuống lầu đi qua sân rồi dùng thẻ từ anh đưa cho cô tiến vào trong khu A sau đó đi lên thang máy lên lầu tới trước cửa nhà anh cô cầm chìa khóa đứng trước cửa suy nghĩ một lát có phải cô nên bấm chuông trước cho phép có phải hay không Cô đưa tay đè lên chuông cửa ở bên trong vang lên những tiếng kính cong sau một tiếng cạch cờ lớn bị mở ra anh xuất hiện ở trước mắt cô xin chào cô giơ tay lên rồi mở miệng chào anh trước Anh không nói một tiếng nào, trực tiếp nghiêng người cho cô tiến vào trong nhà. Cô hơi do dự một chút, nghĩ thầm sống ở đâu thì yên ở đó, bây giờ mới lo lắng hoặc là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net